Hơn nửa tháng dọn dẹp Khu hỏa táng đã được trang hoàng xong Mọi người đề nghị Cùng nhau đi ăn để mở tiệc chúc mừng Nhưng Trịnh Vĩ lại sống chết Không đồng ý Lấy lý, lý lẽ là việc nhỏ gì đó Sao cần phải chúc mừng mà làm gì Trong việc sửa sang lại chỗ này Từ thanh đã tốn không ít công sức Toàn bộ khu có tổng cộng 4 khu vực Khu vực 1 là đại sản Nơi tiếp nhận đơn hàng Khu vực 2 là nơi hỏa táng Khu vực 3 là nơi mọi người làm việc và khu vực 4 là ký túc xá cho nhân viên. Đối với ký túc xá, Tử thành dựa theo tiêu chuẩn của trường đại học mà làm. Một phòng 4 người, phòng nào cũng có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng. Tất nhiên là quyền lợi của đội trưởng sẽ khác so với đội viên. Bọn họ có phòng riêng. từ Thanh cũng tự chọn cho mình một phòng đơn. Đối với ký túc xá, mỗi phòng 4 người kia Không phải là từ thanh keo kiệt gì, chỉ là bốn người thì trực đêm dễ hơn mà thôi. Thời gian lũ quỷ khi ra tay hầu hết đều là vào buổi tối, vậy nên nhất định cần có người trực. Khi có thông báo thì mọi người sẽ lập tức vào tư thế chiến đấu. Một khu hỏa tán lớn như vậy nhưng chỉ lấy 30 vạn một năm. Đó là do từ thanh lấy ra thẻ công chức của âm ty nên mới được người ta giảm cho. Vốn dĩ khu hỏa tán này không thể thuộc sở hữu tư nhân. Thế nhưng vì để tiện cho công việc nên Từ Thanh phải dùng quan hệ để xin ở đây. Nếu như là người khác thì còn lâu mới thuê được. Thành phố Bắc Hải Khu hỏa tán ngoại ô cứ như vậy mà được khai trương. Từ Thanh không có quảng cáo lung tung vì thấy không cần thiết. Tại khu vực 3 nhân viên đang trong cuộc họp. Từ thanh nhìn mọi người sau đó nói Bây giờ công việc mới bắt đầu nên sẽ thiếu thốn khá nhiều Sau đây tôi sẽ nói về việc sắp xếp công việc một chút Trước mắt chúng ta đang có 22 nhân viên chính thức và 30 nhân viên thực tập Bây giờ tôi chia như này mỗi đội 10 người Bầu ra một đội trưởng và một phó đội trưởng Đội trưởng đội 1 là Hạ Kiệt Đội 2 là Khương Minh Đội 3 là Trịnh Vĩ Lát nữa mỗi người đi nhận 10 đội viên của mình Long Vũ làm đội trưởng đội tình báo cũng đi nhận 10 người phụ trách công việc ghi chép và phân tích những người không được chọn thì đừng buồn trước tiên hãy cố gắng ở đây luyện tập việc hỏa tán và trang điểm xác chết mỗi tháng sẽ có một lần kiểm tra ngoài trừ đội tình báo thì mọi người muốn được vào đội nào cứ đi khiêu chiến với đội viên đội đó thắng thì sẽ được chọn còn thua thì tiếp tục đi hỏa thiêu Chờ lần kiểm tra sau Đương nhiên là đội viên đội nào Cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh Thì cũng có thể khiêu chiến với đội trưởng Thắng thì sẽ được lên làm tân nhiệm Bây giờ tôi phổ biến chút tình hình lương thưởng cho mọi người như sau Đội trưởng 1 tháng 10 vạn Đội phó 5 vạn Đội viên 3 vạn Nhân viên hỏa tán 8.000 tệ Từ thanh còn chưa nói xong Thì mọi người đã cảm thấy được Cảm giác áp lực vô hình Nếu như vậy thì tức là Mức độ cạnh tranh quá kịch liệt Dù là đội trưởng thì vẫn có khả năng Bị hạ bệ Chỉ cần không cẩn thận mà bị thua Trong những lần khiêu chiến Thì không chỉ mất mặt mà còn mất tiền Những nhân viên bình thường thì rất vui Nếu như là lúc trước Thì chỉ được khăn khăn một chức Không có cơ hội thăng tiến Bây giờ thì hay rồi Mọi người đều công bằng cạnh tranh Không có trường hợp bất công Đặc biệt là quách hút Sau khi nghe được từ thanh nói Thì hai mắt sáng ngời Gắn vào người trịnh vĩ Bây giờ anh ta đã là giả quỷ cao dài Chỉ cần cố gắng hơn nữa Sau khi lên lệ quỷ Thì có thể thách đấu với trịnh vĩ rồi Thấy quách hút Nhìn mình chăm chăm Trịnh vĩ cảm thấy cả người đều không ổn Ôi trời ơi Về nhà phải chăm chỉ luyện tập rồi Quách hút này ghim anh ta như vậy Thì chắc chắn sau khi Linh lệ quỷ Kiểu gì cũng sẽ đi khiêu chiến Mọi người suy xét xem Còn thiếu sót gì cần bổ sung Thì cứ nói đi Thấy không ai đáp Từ thanh lại nói tiếp Nếu không có ý kiến gì Thì bây giờ các đội tuyển người đi Một tiếng sau Các đội trưởng đến văn phòng của tôi nộp lại danh sách đội viên cho tôi Nói rồi hắn quay về văn phòng Còn việc chọn nhân thủ cho đội sao tùy vào bản lĩnh của bọn họ thôi. Từ thanh vừa đi khỏi thì hạ Kiệt ôm vai Quách Hút tui cười nói Nhận cậu trước đi, lâu rồi anh em ta chưa tụ hợp nên tối nay tôi mời khách nhất định phải uống một bữa cho thật sẵn khoái. Quách Hút đáp Nhất định rồi Chúng ta từ trước đến nay đều là cộng sự ăn ý lần này đội còn chức phó đội trưởng giữ cho cậu nha. Quách hút không nói gì, nét mặt trầm tư. Anh ta đang phân vân, không biết có nên vào đội 1 hay không. Thấy Quách hút im lặng như vậy, Khương Minh cười nói. Quách hút à, phó đội trưởng đội tôi, cũng để dành cho cậu, nếu muốn thì tôi luôn chào đón. Quách hút kinh ngạc. Ồ, tôi được săn đón đến như vậy sao? Quay qua nhìn đội trưởng đội 3 Trịnh Vĩ, không ngờ anh ta lại vội vàng xui đổi. Đội bên này không có cần cậu đâu Đùa gì chứ Tên này cứ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế đội trưởng này của anh ta Cho vào Thì không phải là dẫn sói vào nhà hay sao Thấy bị Trịnh Vĩ từ chối Quách hút có hơi tiếc nuối Thật ra Đội 3 là đội mà anh ta nhắm đến ngay từ đầu Trịnh Vĩ chỉ mới ở lệ quỷ sơ dai Nên chỉ cần nhẫn nại 2 năm Là anh ta có thể khiêu chiến Và giành lấy chức vị đội trưởng kia về tay Quách hút cân nhắc thiệt hơn rồi rốt cuộc chọn đội 2. Hà Kiệt mới chỉ hơn 30 đã thành lệ quỷ trung giai. Thiên phú quá là cao, bản thân anh ta khó mà làm được. Còn đội 2, đội trưởng Khương Minh bây giờ đã hơn 40, nên thực lực chắc cũng không thể đột phá được nhiều. Đợi tầm mấy năm nữ anh ta về hưu là bản thân mình có thể kế nhiệm được rồi. Sau một hồi chọn lựa đội viên, bọn họ đem danh sách tới chỗ tự thành. Từ thanh cầm ly trà, nhìn danh sách rồi nói. Sau này, không cần phải tới đây thường xuyên. Nếu không có việc gì, thì nên đi nhiều một chút. Tôi sẽ chia Bắc Hải thành 3 khu vực. Mỗi đội phụ trách một khu. Nếu có chuyện gì không thể giải quyết, thì nói với tôi. Để tôi đích thân đi xử lý. Mỗi tháng họp tổng kết một lần, thì đội trưởng và phó đội trưởng cùng tham gia là được. Báo lại tình hình công việc của mọi người trong tháng đó. Liệt kê những con lệ quỷ ngông cuộn nhất đất Bắc Hải này ra, rồi đem danh sách đến chỗ tôi. Tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi. Rồi quay sang nhìn Long Vũ, Từ Thanh nói. Công việc của đội cô là thu thập tình báo, nên mỗi lần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì cô ghi chép cẩn thận lại cho tôi. Chỗ nào nhiều lệ quỷ nhất, nhiều giả quỷ nhất, cô cũng cần phải nắm bắt. Một vài vụ kiện có liên quan hay chưa rõ là thế lực nào gây nên. Cô cũng cần phải xác nhận. Vì lượng công việc nhiều nên tôi cho phép cô tự tuyển thêm 30 nhân viên. Lương không được vượt quá 5.000 tệ một người. Được rồi, tạm thời như vậy đi. Mọi người đi sắp xếp đi, lát nữa rồi khỏi đây thì gọi những người không được chọn tới cho tôi. Có 9 người không được tuyển chọn. từ thanh xem thử thì thấy quỹ khí của bọn họ rất ít, hoặc là vì lớn tuổi nên không được coi trọng. Từ Thanh nhìn bọn họ sau đó nói Khi nãy tôi đã nói rõ rồi Nếu như muốn ở lại Thì tôi rất chào đón Còn ai muốn rời đi Thì cũng không có vấn đề gì Bây giờ tôi hỏi lại lần cuối Có ai muốn rời đi hay không Thấy bọn họ chỉ im lặng Từ Thanh bình tĩnh nói tiếp Nếu không ai muốn rời đi Thì bây giờ tôi phân công nhiệm vụ như này Trừ việc mỗi ngày phải hỏa tán Thì cần phải đảm bảo an ninh Nếu như không có người xâm nhập vào khu vực 3 Thì không cần để ý Nhưng chỉ cần bọn họ có ý tiến vào Thì mọi người cần phải ngăn ngay Giờ thì mọi người bầu ra người đứng đầu đi coi ai tiến cử hay ứng cử hay không Mọi người nhìn nhau Một người đàn ông hơn 40 đứng dậy Chào lãnh đạo Tôi là Hoa Âm Đã có kinh nghiệm làm việc ở nhà hỏa táng mấy năm liền Nên nắm rất rõ quy trình Nếu vậy thì anh làm đi Từ Thanh cầm danh sách lệ quỷ mà Hạ Kiệt đưa qua nhìn xem. Tối hôm sau, hắn đi ra ngoài một mình. Mục tiêu đầu tiên từ Thanh nhắm đến là tiện linh. Chết vào 48 năm trước. Trong vòng nhiều năm gần đây, nó giết rất là nhiều người. Mỗi năm, tàn sát cả mười mấy sinh mạng. những năm trước thì còn đỡ. Nhưng vì gần đây nhân lực phí âm ty không có đủ để quản giáo nghiêm, nên đã khiến cho cô ta Càng ngày càng càng rõ Bọn người Hạ Kiệt Đã từng nghĩ tới việc xử lý trường hợp này nhưng vì lúc trước Bốn tổ không phối hợp được với nhau Nên không phải là đối thủ của cô ta Dựa vào tin tức tình báo của Hạ Kiệt Tự Thanh đi thẳng vào một quán ba Còn lệ quỷ này Đã ở đây được gần nửa tháng rồi Rất nhiều khách hàng Đến quán ba này Trong vòng nửa tháng này Đều mất tích Không cần nghĩ cũng biết Là do tiền Linh làm Sau khi đi vào Từ Thanh gọi một ly rượu Hắn chỉ ngồi nhấm nháp Mà không làm gì Bởi vì đúng ra mà nói Từ Thanh không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy Ngồi cả nữ tiếng Không thấy con lệ quỷ nào Thế nhưng Diễm quỷ Thì tới liền mấy đợt Trong đó còn có cả độ 3-40 tuổi Điều làm từ Thanh không ngờ tới Đó chính là hắn rất được chào đón Nhìn bề ngoài, Từ Thanh không hề xấu, hơn nữa vì nhiều năm nay giết quỷ nên trên người phản phất có một loại khí chất rất đặc biệt, đem lại cho người ta cảm giác không dám đến gần. Thế nhưng, ở góc độ của một vài người, họ thích chính là cái bộ dáng cao lãnh như vậy. Anh đẹp trai, cho em xin cái điện thoại nào. Bên cạnh Từ Thanh truyền đến tiếng nói. Quay đầu nhìn sang thì thấy đó là một nữ sinh tầm hai mươi mấy tuổi, tóc vàng, đeo bông tai to đùng, phong cách ăn mặc rất là giống những đại tỷ xã hội đen. Từ thanh thầm thở dài, ai cô gái này cũng khá là xinh đẹp đây, nhưng mà đáng tiếc. Từ thanh không muốn để cho cô ta có cơ hội nên tùy tiện đáp. Điện thoại tôi mua hết hơn 1.000 tại sao phải cho cô? Cô gái bật cười. Anh trai à, anh hài hước quá rồi, ý của em là cho em xin số điện thoại của anh nha. Số điện thoại của tôi? Trong đó còn tận mấy chục, không có cho được. Là khờ thật hay là giả ngu đó, sao không phải chỉ xin số điện thoại thôi sao, cần phải như vậy ư? Tự thành không để ý đến cô ta, bởi vì khi nãy hắn cảm nhận được quỷ khí, lệ quỷ xuất hiện rồi. Quán bar lớn như vậy Nhưng bây giờ chưa có bao nhiêu người Không cần tới 5 giây Từ thanh đã xác định được lệ quỷ ở đâu Tiền linh này Đang trong bộ dáng một người phụ nữ tầm 30 Đang đặt tay lên vai Của một tên côn đồ Không biết cô ta thì thầm vào tay hắn cái gì Mà hắn lại nở nụ cười Dâm đảng rồi định đi cùng Từ thanh thấy tình hình không ổn Nên đứng dậy đuổi theo Ai ngờ thiếu nữ đằng sau lại túm áo hắn. Anh đẹp trai, sao vậy chứ, đừng có đi, đợi đó, còn chưa cho tôi số điện thoại mà. Từ thành lạnh lùng nói, cút đi. Cô gái vẫn khăng khăng, túm áo hắn không thà, cả giận nói. Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa cho tôi nghe. Từ thành không có thời gian để mà dây dưa, thấy cô ta càng càng quấy hơn, thì bạn đưa tay bên bóp chặt cổ. Còn chưa dùng sức đã khiến cho cô ta cảm thấy khó thở. Tự thanh vẫn lạnh nhạt nói. Nếu như còn lắm lời thì tôi sẽ giết cô. Hắn buông cô gái ra rồi chạy về phía hai người kia vừa rời đi. Bởi vì bị ngán chân, bây giờ tiền linh đã thành công đi ra ngoài cùng người đàn ông kia. Ra đến cửa, từ thanh thấy bọn họ đã lên xe taxi rời đi. May là vẫn chưa mất dấu. Từ thanh bồi vàng gọi một chiếc xe taxi ven đường. Bác Tài, gửi theo chiếc xe phía trước giúp tôi. Bác Tài nghi ngờ. Nhóc à, cậu muốn làm gì hả? Việc phạm pháp là tôi không có làm đâu. Từ thanh giỡn khóc dở cười, chỉ đành bị ra một lý do. Đằng trước là bà chủ của cháu. Hôm nay ông chủ nhờ cháu tới, bác hiểu chứ? Bác Tài lúc này mới gật đầu rồi lái xe đi. Hiểu chứ... Tôi cũng là người từng trải mà, nhớ năm xưa. Từ Thanh xúc ruột, vội nói, À, chuyện xưa, lát nữa chúng ta hãy bàn, bây giờ bác giúp cháu theo đua chiếc xe kia đi. Bị từ Thanh làm gián đoạn dòng hồi ức, bác Tài dẫm ga, đuổi theo chiếc xe phía trước. Đã sắp theo kịp, nhưng không ngờ giữa đường, bọn họ lại gặp phải đèn đỏ, bắt buộc phải dừng. Từ Thanh trong tình thế bắt buộc, hắn lấy ra 600 tệ đưa cho bác Tài. Bác ạ, đừng có dừng đèn đỏ, cứ đuổi theo đi. Bác Tài dùng tốc độ xét đánh nhét tiền vào trong túi, dẫm gà, rồi phóng xe đi. 2 phút sau, Từ Thanh đã thấy xe của Tiền Linh ở ngay phía trước. Quả nhiên là không lãng phí số tiền kia. Cuối cùng, Hanh thấy được Tiền Linh bước xuống trước cửa nhà nghỉ. Từ Thanh nhanh chóng mở cửa xe đi theo ngay sau cô ta, mở ra lĩnh vực. Tiền Linh bỗng nhiên thấy quan cảnh xung quanh bị biến đổi Thậm nghĩ không hay Lúc này Từ Thanh đã từ sau lưng đi tới Tiền Linh, đúng chứ Là ai? Người phụ trách của âm ty ở thành Bắc Hải Cô cũng không biết đâu Không cần xưng tên mà làm gì Dù sao thì cô cũng sắp chết rồi Thấy Từ Thanh xuất hiện theo cách này Thì Tiền Linh đã biết mình không còn đường để mà chạy Người có thể sử dụng lĩnh vực Ít nhất phải là oán linh Đối pha với một lệ quyển cao dai như cô ta Thì Từ Thanh chẳng gặp phải trở ngại gì Không ngờ là một nhân vật nhỏ như tôi đây Lại phí công ngài tới tận nơi này Không biết là nên vui mừng Hay là cảm thấy bi ai Từ Thanh không nghĩ tới Việc tiêu tốn thời gian ở đây Nói lời vô ích Hắn thẳng thắn nói Việc cô vi phạm, chắc bản thân cô hiểu rõ, không cần tôi nhắc lại nữa chứ. Không chờ cho cô ta mở miệng đáp, thân hình hắn chợt lé, xuyên qua người cô ta, một đao phá lên đao chém xuống. Phục, máu tươi văng khắp nơi, thân mình tiền linh bị cắt thành hai nửa. Thấy tiền linh vẫn chưa chết, hơi cuối cùng còn đang ác độc nhìn mình, thì tự thanh tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ cô lại sống dài như vậy. Vậy mà còn chưa chết. Để xem cô trụ được đau tiếp theo hay không. Đại nhân xin ngài xin ngài buông tha cho tôi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ giết người. Ngại muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm cái đó. Tiền Linh không dám làm trò trước mặt Từ Thanh. Lúc này không phải là lúc để mà cây mạnh. Từ Thanh bình tĩnh nói. Thật là ngại, tôi không thể thỏa mãn nguyện vọng này cho cô rồi. Chỉ cần ngài buông thai cho tôi Tôi sẽ nói cho ngài một việc Chắc chắn là có lợi cho ngài Nói nghe xem Không được, ngài phải đáp ứng là không giết tôi Nếu không thì có chết tôi cũng không có nói Từ thanh cười nói Không được, nếu như cô nói Đều là những chuyện tôi biết rồi Hoặc là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi Thì chẳng nhẽ tôi cũng phải thai cho cô Cô không có lựa chọn khác Hoặc là nói, hoặc là chết Tiền Linh nói Vậy thì giết tôi đi Được rồi, thành toàn cho cô Ngay sau đó tự thanh nâng đao Hướng về ngực của tiền linh mà đâm Khoan, đỡ dốt Tiền linh vội vàng hô to Cô ta không ngờ tự thanh lại dám làm thật Tôi nói, tôi nói là được chứ vậy Như này, có một đám dị nhân tới tiền tôi Muốn tôi gia nhập đội ngũ của bọn họ Tuy trong lòng rất giật mình Nhưng ngoài mặt từ thanh vẫn bình tĩnh Rồi sao? Tôi không rõ bọn họ có bao nhiêu người Thế nhưng mà người tới tìm tôi Đã có một đủ thực lực của oán linh rồi Chính hắn ta đã ép tôi phải giết người Hơn nữa hắn còn liên lạc với rất nhiều quỷ ở chỗ này Trừ tôi ra Thì còn có cả tăng lão quỷ ở Hồ Phan Vân Trự lập ở khu Vân Đông Bọn họ đều đồng ý gia nhập vào đội của ông ta Tự thành không ngờ Là tình hình Bắc hải khi này Là nguy hiểm đến vậy Rốt cuộc đám dị nhân này định làm gì? Nếu bọn chúng để cho đám lệ quỷ ra quân cùng lúc thì đúng là phiền phức. Hỏi Tiền Linh thêm vài câu nhưng mà không thấy có thêm manh mối. Vậy là Từ thành dùng một đao tiễn cô ta về miền cực lạc. Tiền Linh này mới gia nhập nên có vẻ chưa biết được nhiều. Thu hồi lại lĩnh vực, Từ Thanh lấy điện thoại ra, thông báo cho tất cả các đội trưởng tập hợp. Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đã có mặt ở văn phòng của Từ thành Dù Từ Thanh gấp gấp triệu tập, thế nhưng mọi người không oán trách. Bọn họ hiểu tính của hắn, nếu không phải chuyện nguy cấp thì sẽ không phiền hà lúc đêm hôm. Từ Thanh nhiếu mày nói Hôm nay tôi tới tìm tiền linh, trước khi chết cô ta đã khai, có đám dị nhân đang thu nạp mấy con lệ quỷ ở đây. Không chỉ có cô ta mà còn có tăng lão quỷ ở hồ Phan Vân triệu lập ở khu Vân Đông. Tất cả đều đã về dưới trướng của đám người kia, phần khác thì không biết rõ số lượng. Cũng không có lý nào Tiền Linh phải lừa tôi, nên trong khoảng thời gian này mọi người phải tăng cường cảnh giới. Dù chỉ là một biến động nhỏ cũng phải nói cho tôi biết ngay, nhất định phải tắm gọn đám dị nhân này, không thể để cho bọn họ tiếp tục lớn mạnh thêm. Hạ Kiệt lo lắng Chỉ dựa vào mấy người chúng tôi, sợ là không có cán đáng được. Cậu thử xem. Xem có thể báo lên trên để xin thêm nhân lực qua hỗ trợ hay không? Tự thanh cải giận, liếc nhìn anh ta. Thực lực của đối phương, chúng ta còn chưa nắm rõ thì đừng có hơi một tí là báo cáo lên trên. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được bọn họ. Còn thực lực, đấu thử một lần là biết. Nếu như gặp chuyện gì cũng báo lên trên thì cần chúng ta mà làm gì? Từ thanh cũng biết chút ít tình hình bên phía âm ty dân thủ đang rất thiếu thốn, nếu bây giờ kéo chân mọi người, thì khi có chuyện lớn xảy ra, hắn căn bản không thể nào cán đáng nổi. Hạ Kiệt không ngờ mình chỉ đề xuất một câu mà từ thanh lại căng thẳng như vậy thì bội vàng giải thích, à, thật xin lỗi là tôi chưa có suy nghĩ thấu đáo. Từ thanh không tiếp tục phê bình anh ta nữa, có nhiều chuyện Hạ Kiệt không biết. Nên có suy nghĩ như vậy cũng không thể trách Chuyện này rất gấp gáp Nên lát nữa tôi sẽ đi tìm Tăng lão quỷ và triệu lập Ba người các anh dẫn theo đội mình đi cùng Hồ Phan Vân quá là lớn Nếu mình tôi tìm thì khó mà tìm nhanh được Đoàn người từ thanh lặng lẽ tiến về hồ Phan Vân Thế nhưng trong một cái hồ lớn như vậy Tất nhiên là chẳng có con quỷ nào Chịu nằm yên chờ chết Đến tận nửa đêm Từ Thanh mới nhận được điện thoại của Trịnh Vĩ Nói là trong công viên Phát hiện ra tăng lão quỷ Từ Thanh thầm mắng trong lòng Thằng cha quỷ này Đêm hôm như vậy không ở nhà ngủ Mà còn chạy đi xa mà làm gì Hại cho nhóm tốn nhiều thời gian như vậy Tìm ông ta 10 phút sau Từ Thanh đến công viên Trịnh Vĩ nói với hắn Nửa tiếng trước tăng lão quỷ Nửa tiếng trước, Tăng Lão Quỷ đã lên đỉnh núi tu luyện, giờ còn chưa có thấy xuống. Từ Thanh bảo những người khác đi tìm triệu lập, còn chỗ này thì để cho hắn lo. Từ mình đi lên, bước đến sau lưng Lão Quỷ. Tăng Lão Quỷ mở to mắt, nhìn về phía Từ Thanh rồi cười nói. Không ngờ là hiệu quả làm việc của người âm tì lại cao đến như vậy. Tôi mới tiếp xúc cùng đám dị nhân kia có hai ngày mà mấy người đã tìm tới đây rồi. Ông biết tôi sẽ đến tìm sao? Biết chứ Không sợ tôi sẽ giết ông ư Lào quỷ cười nói Đám dị nhân kia tới tìm Nói là tôi ở đây chờ mấy người tới Đợi mấy người xuất hiện rồi Thì gọi điện thông báo cho bọn họ biết Cho nên Trước khi cậu lên đây Tôi đã thông báo cho bọn họ rồi Bây giờ để cho người của cậu rút về Hoặc sẽ không còn cơ hội đâu Từ thanh nghi hoặc hỏi Tôi thấy thật kỳ Không biết đám dị nhân kia Đã lấy cái gì ra trao đổi Mà có thể khiến cho ông làm việc cho bọn họ cơ chứ Lão quỷ đáp Trên nhân gian này Vốn đã không có chỗ nào dành cho tôi Nếu như không phải Vì nhân thủ của âm ti không đủ Thì tôi đã sớm bị giết rồi Bây giờ tôi đang giúp Chính đồng loại của mình Như thế thì sau này Chúng tôi có thể đường đường chính chính Mà hành tẩu giang hồ Sẽ không phải chịu cảnh trốn chui trốn nhũi như bây giờ Ba ngày vẫn phải tránh không được ra ngoài Mấy người âm tiên các người Chỉ cần không vui Là có thể tùy ý giết chúng tôi Tính mạng nằm trong tay người khác Ngày tháng đó đối với tôi là quá đủ rồi Vậy nên có chết Thì tôi cũng muốn chết thật anh liệt Tôi không biết Tại sao bản thân cũng từng là con người Đã làm nhiều việc tốt Mà sau khi chết là rơi vào hoàn cảnh như này Người sợ tôi Ông Ti còn muốn giết tôi. Lúc tôi mới biến thành quỷ, chưa từng hại một người nào. Không ngờ có ngày gặp phải đám tán tu giang hồ. Bọn họ đuổi bắt tôi với mục đích là chém yêu trừ ma. Thật là nực cười. Nếu như không phải là bản thân chạy trốn nhanh thì đã sớm chết rồi. Bây giờ thì đã biết vì sao tôi lại muốn giúp đám dị nhân đó chưa? Từ Thanh đáp Hiểu, tôi có thể lý giải được tình cảnh này của ông. Tôi còn biết ông nói nhiều như vậy là việc kéo dài thời gian, đợi cho bọn họ tới. Không sao, tôi cùng đợi với ông. Nếu đi tìm thì không biết lúc nào mới tìm được. Để bọn họ tới đây rồi diệt luôn một thể cho đỡ tốn thời gian. À yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhẹ nhàng, không để cho ông phải chịu đau đớn quá mức đâu. Trong nháy mắt, từ thanh xuất hiện bên cạnh người lão quỷ đặt tay lên vai của ông ta. Hăng phát động quỷ khí, giật ra nguyên cánh tay của lão quỷ. Lão quỷ hét lên một tiếng thống khổ Rồi nhìn từ thanh Không ngờ tốc độ của thằng nhóc này Lại nhanh đến như vậy Ông ta còn chưa kịp nhìn thì đã bị từ thanh vặt đứt một tay Lão quỷ nhịn đau Hướng về cổ từ thanh để công kích Cùng với tiếng xe gió móng vuốt của ông ta cách từ thanh ngày càng gần Không hỏi danh là lệ quỷ cao dài Từ mật độ quỷ khí cho đến tốc độ công kích Đều là hàng thượng thừa So với những con quỷ khác Nếu không phải là Tự Thanh, thì hôm nay những người kia chắc chắn sẽ thua ông ta. Chỉ tiếc, đối thủ lần này là từ Thanh. Đối mặt với đòn này, từ Thanh không lui mà còn tiến lên. Dùng một tay ngăn ông ta. Một tay hắn giữ tay ông ta, tay phải ra đòn, đánh thẳng vào ngực. tiếng xương gãy vang lên, lão quỷ bị đánh bay ra xa hơn 10 mét. từ Thanh tiến đến, không đợi cho lão quỷ kịp bò dậy đã vội thêm một cước vào cuộc sống của ông ta. Song việc, hắn tìm một cục đá ở cạnh đó rồi ngồi xuống. Từ Thanh nhìn lão quỷ rồi bình tĩnh nói: "Bây giờ thì yên tĩnh hơn nhiều rồi, sân khấu cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ còn thiếu người vào vai thôi, mong là mấy người không khiến cho tôi thất vọng." "Yên tâm đi, khẳng định là sẽ không khiến cho cậu thất vọng đâu." Không phải giọng nói của lão quỷ. Tiếng nói chuyện đến từ giữa sườn núi Từ thanh không vội Hắn cứ ngồi yên chờ đối phương lên Vài giây sau Có một hàng năm người xuất hiện Dẫn đầu đoàn người là một thanh niên Tầm hơn 20 tuổi Đi sau là một lão già Hai người đàn ông lực lưỡng Và một người phụ nữ trung niên Từ thanh thử cảm nhận Thực lực của bọn họ Thanh niên là oán linh Lão già là nữ oán linh Ba người còn lại là lệ quỷ cao dài Hắn nhìn người thanh niên rồi hỏi, mấy người hẳn không phải là quỷ ở trên đây? Sợ dĩ hắn hỏi như vậy là vì người thanh niên kia còn quá trẻ. Quỷ cũng có sinh lão bệnh tử, nếu thực lực càng mạnh thì sẽ sống càng lâu, thế nhưng sẽ không có trường hợp cãi lão hoàng đồng. Ví dụ như tăng lão quỷ, bây giờ tầm 6-70 tuổi thì sau khi lên được oán linh, thân hình bên ngoài vẫn sẽ giữ nguyên như vậy. Rất nhiều quỷ trong rất trẻ là vì bọn họ khoác thêm lớp da của người, không phải là bộ dạng thật. Nhưng người thanh niên trước mặt này, Từ Thanh cảm nhận được, không phải hắn đang mặc da người, đây chính là bộ dáng thật. Xem ra là tiền linh lừa hắn rồi. Mà bây giờ, Từ Thanh vẫn chưa từng nghe tới chuyện, những người mới chết sẽ lập tức biến thành oán linh. Vậy nên hắn có một suy nghĩ lớn mật, đám người này không phải là quỷ ở dương gian Mà bọn họ đến từ quỷ vực Người thanh niên cười nói Không hổ Là người lãnh đạo trẻ tuổi nhất của âm ty Vậy mà cũng đoán ra được Đúng Tôi từ quỷ vực qua Đến thành Bắc Hải này chỉ là đi ngang qua mà thôi Không ngờ Lại gặp được mấy lệ quỷ cao gia như này Đúng lúc thiếu chân chạy vặt Nên mới thu nhận tụi nó Tôi chỉ tò mò một thứ Sao anh lại tới đây được Từ thanh thuần miệng hỏi <cười> Cái này thì không thể nói cho cậu biết Không phải là hồi nãy Muốn tìm tôi sao Bây giờ tôi tới rồi Không biết có khiến cậu thất vọng quá hay không Từ thanh nói Tạm được đi Nếu đối phương là mấy con tôm tép Thì thật sự không còn thú vị rồi Từ người lên Hay là lên một đợt Người thanh niên hiểu ý của từ thanh Anh ta khinh thường nói Không cần khích bác nhau Tôi không nghĩ tới là cần nhiều người cùng lên để đấu với cậu làm gì Một mình tôi là đủ rồi Cậu cũng đang ở kỳ oán linh đúng chứ Vậy thì bọn họ có linh hay không thì có ý nghĩ gì đâu Anh ta dơ tay ra hiệu cho mấy người kia lùi về sau Lão già nửa oán linh còn muốn nói điều gì Nhưng mà cuối cùng vẫn nuốt xuống Bọn họ lùi về sau nhìn chăm chăm vào Từ Thanh Từ Thanh đứng dậy chuẩn bị chiến đấu Hắn chưa lấy kiếm ra ngay, vì muốn để cho nó một đòn chí mạng. Người thanh niên đối diện có vẻ rất mạnh, sợ là thực lực của anh ta không kém hơn hắn. Bên cạnh anh ta còn có một nữ oán linh đang chờ như hổ rình mồi, muốn bắt được hết trong ngày hôm nay, sợ là không thể, chỉ cần sơ suất một chút là rất dễ bị lật xe. Không để mất quá nhiều thời gian, cần phải tốc chiến tốc thắng, càng lâu thì hắn càng gặp bất lợi. Từ thanh hạ quyết tâm, thân hình lấy lên, đã đến trước mặt người thanh niên kia, rồi hướng nắm đấm tới mặt của anh ta. Anh ta không ngờ, tốc độ của từ thanh lại nhanh đến như vậy. Thế nhưng, bản thân anh ta đâu phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Né đầu sang một bên, trong nháy mắt, đã tránh phát được quyền này của từ thanh. Đồng thời, anh ta lên gối, nhầm vào bụng từ thanh. Không để cho anh ta kịp thực hiện, Từ thanh đã mở ra lĩnh vực, dịch chuyển đến sau lưng anh ta. Hắn rút kiếm, vận toàn bộ quỷ khí rồi chém vào sau lưng anh ta. Kiếm chém trúng người, nhưng không phải là tiếng đao ăn sâu vào xương thịt như bình thường, mà ngược lại, chuyển đến tiếng lạnh lạnh như chém và sắc thép. Có vẻ, người thanh niên này còn mặc cả giáp phòng hộ ở bên trong. Tuy không đâm xuyên qua được, nhưng mà lực đánh của hắn tác động lên không hề nhỏ. Người thanh niên này bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh thân mình xuống đất, rồi phun ra mấy ngụm máu tươi. Anh ta bị thương không nhẹ. Tính ra thì giáp phòng hộ này đâu phải là thứ vạn năng. Giống như khi người ta mặc áo chống đạn, tuy không khiến thân thể bị trầy xước hay thương tổn, thế nhưng vẫn phải hứng đủ lực mà nó tác động vào người, có thể khiến cho xương cốt gãy vụn. Từ thanh thầm cảm thấy nuối tiếc, không thể giết anh ta bằng chiêu vừa rồi thì về sau, anh ta sẽ càng phòng bị kỹ càng hơn. Chuyện sẽ khó càng thêm khó. Người thanh niên bò dậy, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngưng trọng nói. Thật không ngờ, ở nhân gian, vẫn còn thể loại thiên tài như này. Đang còn trẻ, đã ở kỳ oán linh, hơn nữa còn có lĩnh vực. Nếu không phải nhờ mặt giáp phòng hộ, sợ rằng khi nãy đã bị đánh cho chết, điều khiến cho anh ta càng thêm nghi hoặc, Đó là thanh kiến của Từ Thanh lấy từ đâu ra? Rõ ràng lúc đấu là tay không, chỉ trong chớp mắt đã rút kiếm ra được ngay rồi. Từ Thanh muốn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nâng kiếm chém về anh ta. Giáp phòng hộ cũng có điểm yếu là không bảo vệ được cánh tay, cổ và đầu. Hắn đè vào những vị trí đó để ra đòn tấn công. Người thanh niên kia không dám lấy cứng rắn chống lại. Hồi nãy vì không cẩn thận mà anh ta đã trúng một kiếm của Từ Thanh khiến cho cánh tay suýt nữa là bị chặt đứt. Ngược lại, hắn phải đánh đổi một quyền vào ngực, không chịu nổi mà học máu. Không ổn rồi, không thể tiếp tục như vậy được. Lĩnh vực sắp không chịu nổi. Lĩnh vực dựa vào quỷ khí của Từ Thanh để mà duy trì. Bây giờ thời gian kéo dài như vậy đã khiến cho quỷ khí mất đi rất nhiều, sắp không thể nào duy trì nổi. Một khi lĩnh vực biến mất, có thêm sự trợ giúp từ bên ngoài, thì chắc chắn hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Đi chết đi! từ Thanh nắm lấy cơ hội đâm kiếm về ngực của người thanh niên. Anh ta bị đánh trúng, tiếp tục nôn ra từng búng máu to. Hắn không chần chừ mà tiếp tục bồi thêm kiếm thứ hai, thứ ba, đến tận kiếm thứ sáu thì mới dừng. Chắc! Giáp phòng hộ của đối phương bị chém nát, trên ngực anh ta bị kiếm cắt qua một đường dài để lại vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Đúng lúc Từ Thanh chuẩn bị chém ra đao cuối thì lĩnh vực của hắn lại dần tan ra. Lão già kia phản ứng nhanh nhất, thấy thiếu chủ nhà mình và Từ Thanh xuất hiện sau vùng lĩnh vực thì ngay lập tức có cảm giác không tốt. Đối phương có được lĩnh vực cũng đồng nghĩa với việc thiếu chủ nhà ông ta đã gặp bất lợi. Đợi cho lĩnh vực vừa tan, lão già lao ngay đến chỗ của Từ Thanh. Hắn không thèm để ý ông ta Mà tiếp tục xử lý người thanh niên kia Dù là phải chịu một đòn của ông ta Thì hắn cũng phải nhất quyết chém chết anh ta Thầy kiếm từ thanh đã chém tới chỗ người thanh niên Lão già ở sau lưng từ thanh hét lên một tiếng thảm thiết Mà lúc nghìn cân treo sợi tóc Người thanh niên dồn toàn bộ sức lực Dùng tốc độ nhanh nhất né đầu đi Phật Kiếm của từ thanh không chém trúng đầu Mà bị chạch sang vai trái của anh ta Nguyên vai trái bị chặt đứt Máu tươi bắn ra xung quanh Rầm Tự thanh cũng bị lão già đánh cho một quyền Mà bay ra ngoài Sau khi rơi xuống đất thì nôn ra một ngụm máu tươi Trong đó còn có thể thấy Những mảnh vỡ của nội tạng Tự thanh không dám ở lại lâu Sau khi rơi xuống đất Thì hắn cũng nhanh chân chạy đi Tuy bị trọng thương Nhưng với thực lực bán linh Chưa tới 2 giây hắn đã có thể tới được chân núi vào lúc đi ngang qua Chỗ tăng lão quỷ đang nằm Hắn tiện chân đạp gãy cổ ông ta Kết thúc sinh mệnh yếu ớt mà tội nghiệp kia Những người kia thấy từ thanh chạy Thì cũng không có ý đuổi theo Bây giờ người thanh niên kia đã bị thương quá nặng Nếu không kịp chạy chữa Thì chắc chắn sẽ phải chết Lão già nhặt cánh tay anh ta Vừa bị chặt lên Rồi cổng anh ta đi Ông ta xoay người mắng mấy tên thủ hạ Còn không mau nhanh chân Đợi người âm ty tới sao Từ thanh sợ bọn người kia đuổi giết Thì bọn họ cũng sợ từ thanh gọi thêm người tới Hai bên đều có tâm tư Vừa rời khỏi công viên không lâu Thì từ thanh cứ như vậy nôn ra từng ngụm máu Hắn dựa lưng vào tường Há miệng thở hổn hển Mỗi một lần hô hấp Đều sẽ tác động lên miệng vết thương Truyền đến từng cơn đau tê tâm liệt phế Từ thanh nhịn đau, định lấy điện thoại ra gọi cho bọn người hạ kiệt. Ai ngờ đâu, điện thoại giờ chỉ còn những mảnh vụn. Nó đã bị đánh nát trong trận chiến khi nãy rồi. Từ thanh thầm mắng, cố gắng lết xuống gầm cầu vượt. Bây giờ hắn đã là sức cùng lực kiệt. Nếu không được chữa trị thì tình hình sẽ xấu đi. Sợ là không sống được bao lâu. Ai ngờ lúc chuẩn bị qua đường thì một chiếc ô tô lao tới nhằm thẳng vào chỗ của từ thanh. Ôi trời Không kịp suy nghĩ nhiều Từ Thanh dùng hết số quỷ khí còn lại Rồi nhanh chóng lùi về sau Chiếc ô tô lao qua ngay trước mặt từ thành Người trên xe cũng không có động tĩnh muốn xin lỗi Lúc này sắc mặt từ Thanh đã tái nhợt Hắn đặt mông ngồi bệt xuống đất Vì không còn sức để mà đứng lên Mẹ mày chứ Đi để kịp giờ đầu thai sao Tuy rằng tốc độ của chiếc xe khi nảy rất nhanh Nhưng Từ Thanh vẫn nhìn kịp biển số của nó Năm bốn Ông đây nhớ kỹ mày rồi Từ Thanh đã không thể nào lê bước nổi nữa rồi Hắn chỉ đành cố lết xác Bò qua bên đường Thật sự không bò thì không được Cứ nằm ở giữa đường như vậy Rồi bị xe can chết thì không cam lòng biết bao Sau khi dựa vào được đào trắng Từ Thanh vận quỷ khí Để điều trị thân thể Thân thể này vốn dĩ là âm thân, được tạo thành từ quỷ khí, nên phương pháp trị liệu tốt nhất là dùng quỷ khí để khiến cho chỗ bị thương được tái tạo. Vừa chủ trị, Từ Thanh vừa để ý lão già kia. Sắc trời dần sáng, dòng người đi trên đường ngày càng đông đúc, nhưng Từ Thanh không lên tiếng xin giúp, hắn cũng không gọi để thông báo cho bọn Hà Kiệt. Lòng người khó đoán với thương thế của hắn bây giờ thì nhỡ đâu bị bọn họ lật mặt cùng nhau hợp sức để xử lý, thì chắc chắn hắn không thể nào chống cự nổi. Vì để bảo toàn tính mạng, từ thanh thà ngủ mấy đêm ngoài đường, còn hơn là chọn tin tưởng vào mấy cấp dưới chưa quen được nửa tháng kia. Trong khi hắn đang nhắm mắt dưỡng thương, thì đột nhiên có tờ 100 tệ rơi xuống ngay trước mắt. Tự thanh mở to mắt, cười khổ. Không ngờ người cho tiền hắn lại chính là thiếu nữ bất lương hôm qua gặp ở quán bà. Đây là đang coi tôi như ăn mày sao? Tôi giống như vậy ư? Chứ còn sao nữa? Bây giờ cả người tự thanh rách rưới Trên quần áo dính đầy máu lại vì bò trên đường Nên giờ mặt toàn là bụi bẩn Vì không muốn nhận tiền của cô ta Nên tự thanh nói Tôi không phải là đang ăn xin Vậy nên không cần tiền Dư Tuyết kinh ngạc Sống trên đời bao nhiêu năm nay Đây là lần đầu tiên cô thấy có ăn xin Không cần tiền Dù Từ Thanh nói hắn không phải ăn xin, thì Dư Tuyết cũng không tin. Tôi biết, anh không phải là ăn xin ăn mày gì. Tôi biết mọi người đều có việc khó nói của riêng mình. Tiền này anh cứ xem vô tôi tặng, để anh mua chút đồ ăn quên đi quá khứ đi. Từ Thanh cạn lời, hắn nhìn Dư Tuyết rồi bất đắc dĩ nói. Tôi không phải là ăn xin thật mà, tôi chỉ ngồi đây nghỉ ngơi chút thôi, lát sẽ đi ngay. Dư Tuyết nghe thì lặng lặng nhặt tiền lên Xoay người rời đi Từ thanh ngồi đó nhìn theo mà không khỏi cảm thán Xem ra thế giới này Vẫn còn nhiều người tốt Vài phút sau Đột nhiên Dư Tuyết quay sang chỗ hắn Trên tay cô còn cầm thêm túi Đợn vài cái bánh bao Bánh mì và nước Cho anh nè Anh không cần tiền nhưng đồ ăn thì có đi Nhìn bộ dáng này của anh Chắc là cũng đói lã rồi Từ thanh bất đắc dĩ nhận lấy nhìn cô gái đứng trước mặt mình mà không khỏi hiểu sâu đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dông. Cô gái à, tôi thấy cô cũng không đến nỗi nào mà sao lại trang điểm giống như dân giang hồ. Dư tuyết không vui, biểu môi nói Thẩm mỹ của mỗi người là không có giống nhau chỉ là có những lúc vui vẻ thì mới mặc như vậy thôi. Từ thanh nói Quả là cô nói không sai. Thế nhưng Đối với thẩm mỹ thời trang này của cô Thật sự là không thể nào nuốt nổi Nghe Từ Thanh nhận xét như vậy Dư Tuyết nghiêng đầu Trầm tư hỏi Có phải là chúng ta từng gặp nhau rồi không? Sao tôi nghe thấy giọng anh quen quen? Từ Thanh cũng không biết phải nói như nào Hắn ấp úng Kìa, ở gì nhỉ? Cũng có nhiều người thấy giọng nói của tôi rất phổ biến Có lẽ cô từng nghe ở đâu rồi cũng nên Dư Tuyết càng nghe thì càng cảm thấy quen Cô rất tin tưởng vào tri nhớ của mình Chắc chắn cô đã gặp người này rồi Cô cong lưng Nhìn chăm chăm vào mặt từ thanh Dường như còn mơ hồ Nên lại tiếp tục dí vào gần hơn May là bây giờ dòng người đã bớt đông Chứ không nhìn vào hình ảnh này của bọn họ Kiểu gì cũng sẽ có hiểu nhầm Dư Tuyết thấy Hắn bồn trồn như vậy Thì lại tiếp tục kéo gần khoảng cách À thì ra là anh Dư Tuyết nổi giận đùng đùng mắng Bảo sao giọng nói lại quen như vậy Không ngờ nha Không ngờ anh sẽ có ngày hôm nay Cô cúi đầu nhìn vết máu Trên người từ thanh lạnh lùng nói Ở ác thì gặp ác Không phải hôm qua anh còn rất phô trương hay sao Ra ngoài cửa liền bị đánh rồi Đúng là báo ứng Cho chùa cây thói kêu ngạo ngông nhanh Càng nghĩ cô càng thấy tức Hôm qua chơi trò nói thật hay mạo hiểm Với đám bạn thân Cô đã lựa chọn mạo hiểm. Bọn bạn thân muốn cô qua sinh số của tự thanh, ai ngờ đâu là bị người ta từ chối phủ phàng. Lúc sau cô chỉ muốn nói thêm vài câu mà hắn đã bóp cổ cô rồi, xích nửa là tắt thở ngay tại chỗ. có mấy người bạn thấy tình hình không ổn nên muốn tới giúp, nhưng mà lúc đó tự thanh đã rời đi. Các cô đuổi theo, cho đến khi thấy tự thanh lên xe taxi rời đi rồi mới từ bỏ. Từ thanh tỏa vẻ chính trực, cầu mày giải thích. Lúc đó tôi đang có việc gấp, không thể bị chậm trễ thời gian được. Cô lại cứ lôi lôi kéo kéo không cho tôi đi. Thì đương nhiên, tôi sẽ rất tức rồi. Thế nhưng chuyện này cũng là lỗi của tôi. Thôi thì bây giờ tôi xin lỗi cô. Dư Tuyết thầm ý nói. Bây giờ bị đánh thành như vậy thì biết sai rồi sao? Anh có việc gấp gì cơ? Thời gian gấp rút hả? Là gấp rút để cho người ta đánh hả? Từ thành Cái gì mà gấp rút để cho người ta đánh Sao cô nói khó nghe như vậy hả cô kia Tốt xấu gì Hắn cũng là vì dân trừ hại Vậy mà qua miệng cô ta Thì hóa thành tên côn đồ lưu Manh Không muốn nói chuyện tiếp Nên Từ Thanh nhức khoát nhắm mắt Mắt không thấy thì tâm không phiền Dự tuyết cố nhìn cười Rồi ngồi sổm xuống trước mặt Từ Thanh Sao Đuối lý rồi hả Không nói gì nữa sao Không giả thích luôn Còn bày đặt Thôi thì bây giờ tôi xin lỗi cô, có loại kiểu xin lỗi như vậy hả? Bộ dáng kia ai mà không biết thì còn tưởng rằng tôi mới là người có lỗi đó. Dư Tuyết giật lại bánh bao trong tay Từ Thanh, cả giận nói. Bánh bao này là của tôi, bây giờ không muốn cho anh nữa, cho anh đói chết đi. Xứng đáng bị người ta đánh, xứng đáng bị rơi vào hoàn cảnh như vậy. Đúng lúc này có nhóm người chạy bộ buổi sáng qua đó. Một ông lão nghe thấy hết những lời Dư Tuyết nói thì tức giận chửi. ai ê, ê cô gái à, trong bộ dạng không đến nỗi nào mà lại độc mồm, độc miệng như vậy. Không phải chỉ có mấy cái bánh bao thôi sao? Vậy mà dám lấy ra để trêu đùa người khác? Không cho thì không cho, cho rồi mà còn đòi lại. Thật không hiểu sao thế giới là các loại người như cô. Dư Tuyết tự nhiên bị ăn mắng nên tức giận. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều thì cay cú đáp. Là, là do anh ta bắt nạt cháu trước Hôm qua còn suýt chút thì bóp chết cháu rồi kìa Không tin, mọi người hỏi anh ta xem sao Nói xong thì đạp vào chân của Từ Thanh Ý là nhắc hắn giải thích Từ Thanh bị gián đoạn việc chữa thương Nên đành phải mở mắt ra Thuận miệng nói Là lỗi của tôi Không liên quan gì đến cô ấy đâu Mọi người cũng đừng làm khó cô ấy Thấy chưa, anh ta cũng thừa nhận rồi Là do anh ta bóp cổ tôi trước mà Một bác gái nhiệt tình bỗng đứng ra nói Chàng trai trẻ à, có chuyện gì khó xử thì nói đi, không cần sợ cô bé này đâu Từ thanh Trời ơi, có cho người ta nghỉ ngơi không hả? Tôi chỉ muốn chữa thương thôi mà, chẳng lẽ khó khăn đến mức đó sao? Không còn cách nào khác, từ thanh cố gắng lết người dậy dựa vào rào trắng rồi muốn rời đi Hắn không thể ngồi ở đây lâu hơn được nữa rồi Thấy Từ Thanh đứng lên rời đi, lúc này những người khác mới để ý. Sau lưng áo của hắn bị rách hết, bên trong là máu thịt lẫn lộn. Có người tiến lên, ngỏ ý muốn đưa hắn đi bệnh viện, nhưng mà hắn từ chối. Bây giờ Từ Thanh chỉ muốn có một chỗ yên tĩnh để dưỡng thương mà thôi. Chưa đi được bao xa thì Dư Tuyết đã đuổi theo sau. Từ Thanh không quan tâm đến cô mà tiếp tục cắm mặt đi. Dư Tuyết chạy đến trước mặt Từ Thanh đưa bánh bao cho hắn. Cho anh nè, lần này tôi sẽ không đòi lại nữa đâu Từ thành dở khóc dở cười Tôi không cần đâu, thật đó Số điện thoại người nhà anh là gì Tôi giúp anh gọi điện bán cho họ Không cần đâu Con muốn tôi gọi cứng thương cho không Gọi một không nha Cô có thấy phiền hay không hả Tôi nói không cần rồi mà Cút nhanh đi, còn hỏi nữa tôi đánh chết cô đó Từ thành nói vậy Khiến cho dư tuyết tức không thốt thành lời Người này đúng là không biết điều mà. Nhìn thấy vết thương khủng khiếp trên lưng hắn, đi đường cũng tập tỉnh, định dư tuyết cô mới có ý tốt như vậy. Ai dẹ, thằng cha này không cảm ơn thì thôi, còn độc mồm như vậy. Nhét bánh bao vào trong tay từ thanh xong, thì dư tuyết quay ngoắt người rời đi. Từ thanh lê thân xác mệt mỏi tầm nửa tiếng đồng hồ, thì thấy một cái cầu vượt khác. Hắn nằm dưới chân cầu vượt, lặng lẽ vận quỷ khí để khôi phục thương thế. Đến tận khi trời tối, lúc này từ thanh mới mở to mắt. Cuối cùng thì cũng tạm ổn định rồi. Hắn thử đứng dậy, việc đi đứng bình thường đã không còn vấn đề gì, chỉ là không thể hoạt động mạnh được thôi. từ thanh chui ra khỏi chân cầu để tìm chỗ gọi điện. Bây giờ có thể thông báo tình hình cho bọn Hạ Kiệt rồi. Thế nhưng hoàn cảnh xấu hổ lúc này đó là trên người hắn không có một xu dính túi chỉ còn một cái điện thoại nát bét vốn dĩ định mượn điện thoại của người qua đường để gọi nhưng ai về người ta thấy bộ dáng như ăn mày của hắn thì đã không cho mượn mà còn giữ chặt túi hơn ai đành phải ra đồn công an gọi nhờ gì nhỉ đợi chút ai biết chưa đi được vài bước thì từ thanh đã thấy dư tuyết Hắn cắn răng gọi Anh, là đang nói chuyện với tôi sao? Dự tuyết quay đầu hỏi Ừ, tôi muốn cảm ơn bánh bao kêu của cô Nếu không thì sợ rằng tôi đã chết đói rồi Dự tuyết bày ra vẽ không thể tin nổi mà nhìn từ thanh Đây chính là tên tính tình thô bạo, tâm cao khí ngạo kia sao? Từ thanh bị cô nhìn chăm chăm nên hơi khó chịu Hắn vội vàng mở miệng nói tiếp Hơn nữa tôi muốn mượn điện thoại của cô Để gọi điện có được không Nói rồi bày ra nét mặt chờ mong Nhìn dư tuyết <cười> Gì cơ Tôi biết ngay mà Thì ra là có việc cần nhờ Nên thái độ mới tốt như vậy chứ gì Không phải điện thoại của anh mua hết mấy ngàn tệ liền sao Cái của tôi Có mấy trăm tệ thôi Sợ rằng không có xứng tầm Thừa Thanh bị ngẹn đến không thốt nên lời Từ khi trọng sinh cho tới nay Đây là lần đầu tiên Hắn bị người ta giận dỗi kiểu này Một câu thôi Cô có cho mượn hay không Dư Tuyết dở dòng hài hước đáp Cho Đương nhiên là cho chứ Thế nhưng mà gọi một cuộc Thì phải trả 100 tệ Được rồi Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền ở đây Khi nào về tôi sẽ chuyển cho cô Dư Tuyết lấy ra một chiếc điện thoại Màu hồng nhạt Rồi đưa cho từ thanh Cô cẩn thận dặn dò Chỉ được gọi thôi Không được xem cái khác nha Được rồi Một cô nhóc như cô Thì có gì đáng để mà soi đâu Cái gì? Anh nói cái gì chứ Nghe câu này của Từ Thanh xong Dự tuyết nhanh tay Giật điện thoại cho vào túi Rồi lớn tiếng chất vấn Từ Thanh thấy tình hình không khả quan Đinh đành cười giảng hòa Thật xin lỗi Ý của tôi không phải là vậy đâu Sau một hồi đảm bảo các thứ Từ Thanh lại mượn được di động của cô Hắn thật sự muốn cho mình một cái tác mà Chuyện đơn giản như vậy Nhưng cứ làm cho nó phức tạp lên mà làm gì Nhìn chiếc điện thoại trong tay mình từ thanh đoán rằng điều kiện nhà dư tuyết hẳn là khá giả Bởi vì mẫu điện thoại này là mẫu hắn từng thấy qua rồi Giá cũng tầm 4.000 tệ Ở thời đại mà thu nhập bình quân mỗi người chỉ có hơn 1.000 tệ như này Thì người bỏ ra được 3-4.000 tệ để mua Là có thể hiểu được gia đình cô ấy có điều kiện ra sao Sau khi mở máy Từ thanh dựa vào số điện thoại của Hà Kiệt Trong điện thoại nát khi nãy Rồi gõ vào gọi đi Chuông reo chưa đến 3 giây Thì đầu bên kia đã truyền đến tiếng của Hà Kiệt Lãnh đạo Bây giờ cậu đang ở đâu Chúng tôi tìm cậu cả ngày nay rồi Mà không thấy đâu Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Từ thanh không trả lời ngay Mà chỉ nói Bên chỗ tôi không có vấn đề gì nên không cần đi tìm. Mai tôi sẽ về. Hôm nay trong thành có chuyện gì xảy ra hay không? Hạ Kiệt đáp. Dạ không, hôm qua chúng tôi có tìm được triệu lập. Thế nhưng mà vừa thấy thì nó đã chạy đi rồi. Chúng tôi cũng không có đuổi theo được. Bên phía triệu lập kia thì không cần để ý. Hay ngày này anh cho thêm người tuần tra đi. Có vấn đề gì thì cũng không được nông nổi hành động. Đợi tôi về rồi tính tiếp. Thừa xếp xong chuyện bên đội Từ Thanh gọi một cuộc nữa cho sĩ quan hầu cần Lý Giang Hắn thuật lại mọi chuyện một lần cho ông ta nghe Lý Giang không nói thêm Ông chỉ bảo hắn chờ lệnh Bên trên sẽ cho người tới giải quyết chuyện này Nói chuyện xong Từ Thanh trả điện thoại cho Dư Tuyết Dư Tuyết khinh thường nói <cười> Đến mức đó luôn sao Gọi điện thoại mà phải đi xa như vậy làm gì Tôi không sợ anh chạy thì thôi Vậy mà anh còn sợ tôi nghe lén sao Từ thanh không để ý tới việc, cô ấy cứ luyên thuyền. Hắn bình tĩnh nói. Khi nãy tôi gọi hai cuộc điện thoại, tổng cộng là 200 tệ. Bây giờ cô cho tôi vay thêm 300 nữa để tròn số là 500 được không? Dư tuyết nghe từ thanh nói thì tức đến bật cười. Cái gì? Anh coi tôi là con ngốc hả? Tôi đâu có quen biết gì anh đâu. Khi nãy cho anh mượn điện thoại là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Bây giờ anh còn muốn vay tiền. Thật đúng là cho bản thân là người quen hả? Dự vào đâu mà tôi cho anh mượn tiền chứ Từ thanh bất đắc dĩ nói Tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi Được chứ Tôi cũng sẽ viết giấy vay nợ cho cô Hôm nay vay thì ngày mai sẽ Dư Tuyết nghi hoặc hỏi Thật sao Tôi trông giống người nghèo lắm ư Hay là tôi để lại cái đồng hồ này cho cô Từ thanh vừa nói Vừa gửi đồng hồ ra đưa cho cô Tuy nó không phải hàng hiệu gì Nhưng cũng có giá mấy trăm tệ Nó không thấm nước Phòng chấn Có chỉ hướng và chế độ xem ban đêm Dư tuyết không nhận lấy đồng hồ của từ thanh ngay Mà chỉ nói Thôi được rồi tôi có thể cho anh vay Nhưng mà anh phải nói cho tôi biết Anh vay tiền này để làm gì Còn cái khác nữa sao Tất nhiên là mua một bộ quần áo mới Tìm khách sạn ở qua một đêm Anh không đi bệnh viện Hay đợi người nhà tới sao Dư tuyết kinh ngạc nói Vết thương kia của Từ Thanh nặng đến mức nào cô cũng thấy, vậy mà cũng không đi bệnh viện khám. Lúc trước không có tiền thì thôi, bây giờ đã vay được tiền của cô rồi nhưng mà vẫn không chịu đi bệnh viện. Đầu óc còn tơ tưởng đến mua quần áo mới và ở khách sạn. Cô không cần quan tâm nhiều như vậy đâu, tôi có sắp xếp của riêng mình rồi. Thấy dư tuyết cứ hỏi đông hỏi Tây mãi, Từ Thanh bất đắp dĩ nói. Thôi được rồi, tôi không thèm quan tâm nữa. Bây giờ anh vuốt tóc lên đi, cho lộ cây tráng ra. Dư Tuyết vừa kéo tay từ thanh đến vang đường, vừa nói. Cô định làm gì? Dư Tuyết khinh bỉ nói. Hỏi vô nghĩ mà làm gì? Là chụp ảnh đó. Phải có ảnh thì mới an tâm được. Nhỡ đâu anh chạy mất thì sao? Hai phút sau, Dư Tuyết dùng đủ mọi tư thế để đứng chụp ở các góc khác nhau, chụp liên tục 7-8 tấm ảnh. Nói chứ, trông hắn cũng khá là đẹp trai. Dư Tuyết nhìn ảnh Từ Thanh cười tụm tỉm, trong đầu nổi lên một ý tưởng. Ở thôi thôi, dần ngay, dừng ngay, thằng cha này là con nợ của cô đó, suy nghĩ lung tung về vậy chứ. Từ thành đứng muốn gậy cổ thế nơi, hắn bất lực nói. Được chưa? Được chưa? Chắc được rồi đúng chứ, tôi sẽ không bỏ trốn luôn đâu mà. Từ từ, một tấm cuối. Dư Tuyết cầm điện thoại, đứng cạnh người Từ thành rồi định chụp cùng hắn một tấm. Có vẻ như thấy góc độ chưa được tốt nên cô cũng không thèm để ý người từ thanh có quá mẩn hay không mà dựa thẳng đầu và ngực hắn. Người thấy mùi dầu gội thơm nhẹ nhẹ từ trên đầu cô truyền đến, từ thanh cố gắng nghiêng đầu để tránh xa hơn chút. tách Tiếng máy ảnh vang lên, rốt cuộc cũng xong tấm cuối. Đúng rồi, anh tên là gì? Dư tuyết cúi đầu nhìn ảnh trong di động rồi hỏi. Tôi là từ thanh. Từ thanh thở vào nhẹ nhõm một hơi rồi đáp Chụp ảnh xong rồi, vậy tiền đâu? Không có Dư tuyết cất máy, ngẩn đầu nói với hắn Thấy từ thanh sắp nổi điên Dư tuyết vội nói Tối như này, ai đem theo tiền bên người chứ Thế nhưng nhà tôi cách đây không xa Anh cùng tôi qua, tôi lấy tiền cho anh Từ thanh hỏi Không thể để tôi đứng đợi ở đây Rồi cô về lấy tiền ra được sao? Không hiểu vì sao Từ thanh có cảm giác không an toàn Cô gái này đã bắt hắn vào chụp ảnh thì thôi, giờ còn muốn dẫn hắn về nhà là sao? Kết thúc tập 10 của bộ truyện Sinh không tam mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.